các bạn đang nghe tại đọc audio net thế là thư được gửi đi thì ít lâu sau cũng có thư hồi âm cám ơn của cô thanh từ sa đéc nói là gia đình đã biết tin rồi thời gian sau đó tạm yên giặc gia đình nào gia đình nấy mạnh ai về quê của người ấy mà ở thế là ba má tôi về lại quê nhưng mà cả chục năm sau làm ăn lặng đặng thua lỗ lắm Rồi thì tai nạn buôn bán chở hàng quá Để đồ ở trên mui xe đỏ Xe lửa đi ngang Phung thang bắt cháy, Rồi gia đình sau đó tan chế Xảy ra liên miên Bà má tôi phải bỏ mấy người em Khi còn nhỏ không nuôi được Phải nói gia đình không lúc nào yên và vui Hết chuyện không may mắn này Tới chuyện không may mắn khác Bà má tôi khuyên là Không nên giao thiệp với thế giới bên kia, vì sẽ không bao giờ có được may mắn, chơi bùa, nuôi ngại. Những hình thức như vậy cũng sẽ có những hậu quả ân quán không tốt. Gia đình tôi thì theo đạo thờ cúng ông bà, chứ không có theo đạo Phật hay là Thiên Chúa gì hết. Gia đình tôi sống theo cái tâm và đạo lý làm người ở đời. Ông bà cha mẹ tôi có quan điểm sống rất là đơn giản. Chỉ là muốn được cư xử tốt thì hãy cư xử tốt với mọi người. Nó giống như cái câu nói là muốn cho người ta tôn trọng mình thì mình phải biết tự trọng hay phải biết tôn trọng người khác vậy. Muốn không bị hại thì hãy giúp người. Giúp người được thì nên giúp, đừng có chủ tâm hại người. Muốn người ta kính trọng và vui vẻ với mình thì mình phải cư xử trước, không phân biệt nam nữ giàu nghèo. Gia đình chỉ biết buôn bán, sáng mở cửa, chiều đóng cửa. Má tôi thì lo hai bữa cơm trong gia đình, ngày nào cũng như ngày nấy không mít lòng ai. Tôi và thằng em tôi thì được gửi học trường La Sang, trường Thầy Dòng, trường mấy ông phe. Tại tuổi trẻ tụi tôi phá phách quá, cho nên gia đình nói là gửi học ở đó để cho mấy ông Thầy Dòng trị. Hơn nữa trong quê trong xã, ba má tôi sợ bọn trẻ khác dụ tụi tôi theo du kích. Tôi không ở nội trú, nhưng học chung với mấy ông nội trú. Mấy ông trời con này quậy 360 độ luôn, từ Sài Gòn gửi xuống. Tuổi tin mới lớn mà. Khỏi khoe bà con cũng biết. Cây thước bản của thầy dòng không nhỏ và cái chiêu nhéo bắp dế của thầy dòng không phải là nhẹ. Bề ngoài thì tuổi tôi râm rắp nhưng sau lưng thì cũng phá theo kiểu thầy dòng. Sáng chiều ra vô lớp đọc 10 kinh kính mừng hai kinh lại cha và một kinh sáng dân. Khi gặp mấy ông thầy ở ngoài vô dạy, cả lớp đọc hoài không chịu ngồi xuống. Có điều phải nể và tháng phục là năm nào như năm nấy, học sinh trường thầy dòng thánh du xe Mỹ Tho ra thi trung học đệ nhất cấp thì đậu hết lớp 100%. Xin tạm dừng ở đây, sẽ gửi cho Việt Thảo sau khi đã dò sơ lại nghe. Hẹn kỳ sau sẽ tiếp. Những chuyện sẽ kể tiếp như là chuyện tâm linh nhà anh Bảy Gò Công, chuyện mà lối xóm anh Phu, phường năm Long An, chuyện tâm linh ở nhà tôi, hay là chuyện phong thủy mua căn nhà đầu tiên. Đó là phần tâm tình và kể lại những cái câu chuyện thật đời người của Thanh ở Canada. Rất tiếc là những câu chuyện mà hứa kể tiếp từ Thảo chưa có nhận được, mong đàn sẽ nhận được và chúng ta sẽ cùng đọc cho nhau nghe. Cảm ơn anh Thanh hiện đang ngủ tại Canada. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm sáu mươi với những câu chuyện và tâm tình của anh Thanh ở Canada. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những chuyện ma, qua những kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon và bình an trong đời sống. Thank you and I love you.